t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm quý gia một thời khinh khinh nghĩ đến hắn kêu ba mẹ nàng vì ba mẹ ngạnh trương há m ộ m muốn nói nàng không có hắn như vậy ra mặt dày trực tiếp kêu ba mẹ hắn vì ba mẹ quý gia biệt thự môn bỗng nhiên bị mở ra trở điệu thời khinh khinh muốn nói trong lời nói xuất gia nhân nhìn đến quý mặc ngôn hòa phong quản ra sau lão lệ tung hoành thiếu gia thiếu gia đã về rồi phong quản gia nhìn đến người tới cũng thực kích động đều là lao bằng hữu nếu là mạ thế phía trước thời gian dài như vậy không thấy cũng sẽ không cảm thấy có cái gì tưởng niệm không tưởng niệm khả trải qua như vậy m à thế một đường lại là như vậy gian nan lại nhìn thấy bằng hữu kia tâm tình tất nhiên là không bình thường quý mặc nôn cũng lòng có cảm xúc thời khinh khinh không tốt l ắ m ý tứ vô vô hắn ý bảo a mặc phóng ta xuống dưới đều đến cửa nhà hắn thế nào còn có thể như vậy ô m nàng nhường người nhà hắn thấy thế nào nàng quý mặc nôn băn khoăn thời khinh khinh ý tưởng mềm nhẹ đem nàng b u n g đến chính là mới vừa đi hai bước thời khinh khinh lại nhuyễn xuống dưới thiếu chút nữa ngã s ắ p xuống nhẹ nhàng quý mặc nôn lo lắng gắt gao nắm ở nàng ngươi thế nào có phải hay không bị thương hồi xuân phù phù tú đ ầ u thân thể như vậy kém chẳng lẽ là lúc trước đối phó kia chỉ biến dị t ă n g thi khi bị thương thời khinh khinh lắc đầu cường khởi động tinh thần nói không chính là thân thể có chút hư nghỉ ngơi nghỉ ngơi là tốt rồi bỗng có chút đau khó chịu trong thân thể dị năng cũng không chịu khống chế biến mất có lẽ là phía trước thật sự không cẩn thận thương đến nơi nào quý mặc nôn muốn ôm lấy thời khinh khinh nhưng bị thời khinh khinh cự tuyệt nhìn đến hắn nhữ mi thân thủ đốt lên hơi hơi làm nũng nói ngươi đỡ ta là được quý mặc nôn lấy nàng không có biện pháp đem nhân toàn bộ kéo vào trong lòng đi về phía trước thời khinh khinh như vậy tư thế nàng càng muốn cự tuyệt có một có bất quá xem s á c mặt hắn xú xú vẫn là không nói thôi quý bá tò mò nhìn về phía thiếu gia ôm nữ hải tử còn có phong tín ôm hai cái tiểu nam hải nhi trong đó một cái cùng thiếu gia hồi nhỏ đặc biệt giống nao động quá này nên sẽ không là thiếu gia đứa nhỏ đi quý bá muốn theo phong trào tín lời khách sáo nhưng không có gì cơ hội vài bước đến gần biệt thự một đường đi đến phòng khách thiếu gia lão gia đi làm đưa ra giải quyết chung phu nhân thân thể không tốt lắm đi vương bác sĩ nơi đó cũng không nên sai biệt lắm nên đã trở lại. trở lắm đã quý mặc nôn gật đầu, quý bá vất vả, xuất thu thập xuất ra một ra a g i nghe p h ò n trẻ, cấp a gia lớn, hai ra, vừa xa địa nhau, nhanh. i tiểu thiếu biệt cái tiểu tiểu đối vị vẫn trụ. thự rất trẻ cũng là có thể thu thập xuất thích tương khuẩn Quý phòng chính hành phương, hướng h đến cũng cùng cùng g Này lớn, n là là là bá lạ có ở sẽ được quý mặc nôn trong lời nói nháy mắt sở bát tạ lẩm bẩm lẩm bẩm biết hầu hai vị tiểu thiếu gia nhà hắn thiếu gia khi nào thì có lớn như vậy con vẫn là hai cái quý mặc n ô n chuyện này thiệt tối nhi tán gấu ta trước dẫn bọn hắn trở về phòng nghỉ ngơi quý ba có chút thác loạn gật đầu hảo thiếu gia phòng luôn luôn có quét dọn lập tức chủ cũng có thể quý mặc n ô n không lại cố kỵ đem thời khinh khinh ôm lấy đến nhìn về phía phong quản gia phong t h u ố c ngươi đi nghỉ ngơi đi tiểu hành tiểu khoảnh đi lại nói xong trực tiếp mang theo bọn nhỏ thuấn di đến phòng quý bá thiếu gia này thao tác không tạo còn tưởng rằng gặp quý đâu nhưng thiếu gia cũng thật sủng kia vị tiểu thư a n g h ị đến hai cái h à i tử liền lại đều giải thoát quý gia con nối dòng thiếu mỗi một đứa trẻ đều là rất trọng yếu thực bảo bối tồn tại thiếu gia đau sủng kia vị tiểu thư cũng là hẳn là lạ. sao lại thế này theo ta nói một chút đi thấy gió quản gia muốn trở về phòng quý ba chạy nhanh đuổi theo không nên hỏi rõ ràng học b lp l u đòi ồ